Làm sủng phi như thế nào Nhu bế hôi hôi chương 40 Long nhăn nổi giận K các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.itz in hồng điện vốn là chiêu Dương cung Ththiền điện A lúc này là từ thiện điệnời đến chủ điện bên trong Chiêu Dương cung chủ điện bố trí hơn hồng điện một mật tự nhiên là càng tốt hơn Màu sắc chủ đảo bên trong là màu ấm Lại thêm A huyển từ tay bày miệng Trong điện thoại nhìn càng trang nhã Lý đắc nhàn làm việc quả nhiên là rất có hiểu suất A huyển vì mới chuyển cung nên còn chưa thu thập thỏa đáng Cần người giúp đỡ dọn dẹp một chút Vừa vặn đại thái sám hắn đã đem hơn 10 người cung nữ Dẫn tới bên ngoài chiêu dương khung Phân vị hiện nay của A huyện đã là Thúy Tần. Đại cung nữ tăng thành ba người. Nhị đẳng cung nữ thì được 4 người. A huyện xử định thăng hoàng ly thành đại cung nữ. Bởi dưới nhị đẳng cung nữ cũng muốn thêm mấy người. Quan trọng là bây giờ có một phòng bếp nhỏ. Nàng còn muốn thêm bốn người tam đẳng cung nữ vẫy nước quét nhà nữa. Nhìn một vòng những cung nữ đang quét dọn bên dưới Thần sắc khác nhau Có người gan lớn sám cùng A Nguyễn đối diện Cũng có kẻ khẩn trương nhéo nhéo góc áo A Nguyễn không biết rõ lắm nguồn gốc của những cung nữ này Cũng không thể biết trước người nào là nổi gián được những phi tần khác cài vào Gan lớn thì quá khó thu phục Lá gan quá nhỏ thì không dùng được Lúc này A huyện chỉ là theo quy của chỉ bừa vài người nhìn vừa mắt Còn lại thì sao cho bạch lộ hào hảo dạy số trước Bất kể là do ai gài vào cũng được Còn nhiều thời gian Cây kim trong gối lâu ngày cũng sẽ lộ ra Bây giờ A huyện cũng không vội Chúng phi tần đã sớm nhận được tin A huyền tấn phong rồi đổi nơi ở mới Hạ lễ liền cuồn cuộn không ngừng được đưa đến chiêu dương cung Mặc kệ sau lưng làm ra chuyện gì Trước mặt thì đều phải giả vờ vui vẻ như vậy A huyền cũng là nhận lấy toàn bộ Để cho Lý Phúc mãn ghi chép lại mọi thứ cho hợp quy tắc sau mới cất vào kho Đây cũng là lý phúc mãn đang mặc kệ hậu thuẫn phía sau Một lòng muốn thể hiện năng suất làm việc của bản thân với chủ tử Hắn tự nhiên là muốn làm cho thật hoàn hảo Khiến chủ tử yên tâm Tuy chỉ nói là dọn từ tiền điện vào bên trong chính điện Nhưng thực sự là không ít đồ vật cần thu dọn Mặc dù không cần ai nguyện động thủ Nhưng A huyển cũng phải đi xung quanh kiểm tra bài biện các thứ xem có hay hợp ý hay không Từ sáng sớm đã bắt đầu dọn nhà nhưng mãi cho đến giờ thân một khắc buổi chiều mới kết thúc Lại còn chưa kịp ngồi xuống, Lý Đắc Nhàn đã đến cửa chuyện chỉ bảo A huyển đến Ngự thư phòng một chuyến Ngự thư phòng trước giờ luôn trang nghiêm như vậy A huyển tuy là đã đến đây diện thánh vài lần Mặc dù nữ nhân được chịu đến nổi các nữ thư phòng là một vinh sự cực lớn Nhưng nàng vẫn như cũ không thích nơi nghiêm trang này A huyển vào ngữ thư phòng thì mới biết được Lúc này hoàng thượng đang nghỉ sự Bất quá bây giờ đang là lúc nghỉ ngơi Hoàng thượng để các đại thần đi ra ngoài hít thở một chút Liên tận dụng khoảng thời gian nắng ngủi này chịu A huyền đến A huyền trộm nhìn những tấu trương trên bàn dài Chắc là có chuyện gì chọc cho vị này tâm tình không vui đây Bộ dáng cao mày khó chịu A huyền liền tiến lên ngu ngu thái dương của hoàng thượng Bàn tay cố gắng xoa bóp mong hoàng thượng cảm thấy thoải mái Hoàng thượng cũng nắm lấy tay A huyền Có biết chấm tại sao lại gọi ngươi đến đây không A huyện lắc đầu Chỉ thấy hoàng thượng chỉ vào đống tấu trương trên bàn Ý bảo A huyện lật xem Vốn dĩ nữ nhân hậu cung không được phép tham gia vào chính sự Bất quá hiện nay hoàng thượng lại để cho mình xem Cũng không tính là vượt quá giới hạn A huyển tiện tay liền cầm lên một huyển tấu sớ trước mặt lật một trang Chân mày lập tức cau lại Ném cuốn đó xuống Tiện tay rút ra một phần khác Vứt nữa Vừa đọc sơ qua những tấu chương đó A huyển biểu tình lại thả nhiên nở nộ cười Hoàng thượng nhìn thấy biểu tình lần này của A huyển Hỏi tiểu huyển Nhi làm sao vậy Những tấu trương này chính là đang khuyên can hoàng thượng An sủng ở hậu cung phải chia đều không thể chỉ chú tâm đối với một người Hồng nhan hoặc Thủy không phải là chuyện chưa từng xảy ra từ ngữ đều không dễ nghe mà việc can ngăn này cũng không phải là mới lần đầu A huyện lại còn dơ dơ những tấu trương trên tay tiện tay liền vứt trở lại mặt bàn, Biểu tình thậm phần khinh thường Thực sự là ăn no rãnh rối Nghe xong đánh giá của A huyền Hoàng thượng lập tức cười ha ha Vốn là tâm tình sang đầy mây đêm Nhưng nghe thấy lời này của A huyền liền thấy thoải mái A huyền lại là bất kể hoàng thượng vui vẻ thở ra Tiếp tục nói Mộng lục của Hoàng thượng cấp là để nuôi bọn họ thay để cho bọn họ cả ngày nhìn chằm chằm hậu cung của người không tha vậy Bọn họ có xử lý chính sự rõ ràng như vậy không? Sao còn có thời gian để ý đến chuyện hậu cung của người? Nếu không phải là ăn no rảnh rối thì là gì? Vật nhỏ này nói thật là có lý ạ Hoàng thượng tâm tình rất tốt Liền đem A huyện kéo vào trong lòng Vậy ngươi nói chấm nên làm cái gì bây giờ? Hoàng thượng cũng chính là thuận miệng hỏi Chưa từng để trong lòng A huyện lại kéo kéo vạt áo của hắn nói Các đại thần quản cũng quá nhiều nha Tần thiếp lớn lên vừa thông minh vừa xinh đẹp Lẽ nào hoàng thượng không nên tới chỗ của tần thiếp sao? Đổi lại là những đại thần kia cũng nạp thêm vài ba mỹ nhân làm thiếp. Tần thiếp không tin bọn họ cứ như vậy chính làm nhân quân tử. Hoàng thượng Ngài có thể lén theo dõi xem bọn họ có nhược điểm nào không như là đến thanh lâu hay nuôi tiểu thiếp bên ngoài. Nếu như còn ý kiến can ngăn nữa, Ngài liền đem những chuyện này nói ra. Tề diễn chi nghĩ cũng không nghĩ tới nàng lại có chủ ý như vậy Người luôn luôn tiếp thu những giáo dục của chính nhân quân tử như hắn Đâu có dùng qua loại phương pháp này Bất quá nghĩ lại cũng là có vài phần khả thi Vẫn là nên hào hào vạch ra một kế hoạch tỉ mỹ đắt Xoa xoa đầu nhỏ của A huyện Đang muốn hào hào khen người người nào đó A huyền lại tiếp tục nói Hơn nữa Hoàng thượng cũng đâu phải là chuyên sủng ta đâu Ngày hôm trước đều không phải ở chỗ du phân nghi sao Còn trước đó vài ngày không phải ở chỗ thẩm phi nương nương sao Còn có Trong nháy mắt hoàng thượng lại có xung động muốn ném văn người trong ngực đi Bất quá bụng của người nào đó lúc này lại lỗi thời vang lên Từ trước đến nay ra mặt A huyền luôn rất dày Không chờ hoàng thượng cười chê liền tử giác bắt đầu nói lý do Cách này tần thiếp đang bận thu dọn tầm điện Còn chưa thịt sùng lửa Đã bị hoàng thượng gọi tới Cho nên đều là tại hoàng thượng Lời này thẳng thắng cùng hồn lại nghiêm trang Chọc cho hoàng thượng mận cười Hoàng thượng lại là luôn luôn chiều để nàng tùy ý hồ nháo Vừa phản lý đắc nhàn bảo ngự thiện phòng mang một chén canh nóng đến Đây là chấm chịu tội với ngươi Chỉ là không nên ăn nhiều quá Đã sắp đến giờ dùng bữa tối rồi Tề diễn chi hoàn toàn không có phát sát được trong giọng nói của mình có bao nhiêu cưng chịu dung túng. A huyền được đưa đến nội điện uống canh. Hoàng thượng lại cho gọi các đại thần trở vào. Tiếp tục thương nghỉ chuyện Triều chính. Chỉ là canh nóng uống vào chưa được bao lâu. A huyền liền cảm thấy trong bụng đau đớn khó nhịn. Ruột gan xoắn thành một đoàn. Đau đến nàng đổ mồ hôi lạnh. Liện thở mạnh kêu cứu. Lúc này trong điện lại không có người hầu hạ. Lý giác nhàn cũng bị chính mình phải đi hầu hạ hoàng thượng rồi. Lúc thân thể tê liệt ngã xuống A huyển chỉ có thể dùng toàn lực đen chén trên bàn thất xuống đất. Chỉ mong âm thanh này có thể thu hút sự chú ý bên ngoài. Bên trong ngữ thư phòng vốn là cực kỳ yên tĩnh. Bất quá thỉnh thoảng sẽ có âm thanh thảo luận của các đại thần. Nhưng thanh âm cũng không lớn. Lúc này lại có một tiếng vang thanh thúy của chén vỡ. Hoàng thượng lập tức sự cảm được có chuyện không đúng. A huyện chưa bao giờ bất cẩn như vậy. Cũng không đoái hoài tới lúc này đang cùng triều thần nghị sự. Liền đứng dậy rời đi Nhìn thấy một màn trước mắt Tim hoàng thượng liền như ngừng đập Nhìn thiên hạ vốn nên là đang ăn ngon Lúc này đã té xỉu trên đất Một bên là những mảnh vỡ của cánh chén Cùng nước canh vương vãi trên nền điện Trong lúc nhất thời tâm tình hoàng thượng Có thể nói là trăm mối cảm xúc ngồn ngang Ngũ vị tạp trần Càng không thể nói nên lời Xảy một bước dài đến bế A huyền lên Đặt nàng nằm lại trên giường Hoàng thượng vội vàng ra lệnh lý đắc nhàn truyền thái tới Hoàng thượng có động tính lớn như vậy Những người đang nhị sự bên trong ngữ thư phòng không thể không hiếu kỳ Chỉ là còn chưa nhìn ra được đến tổ cùng là có chuyện gì Hoàng thượng lại vung tay lên để cho bọn họ lui xuống Tề diễn chi đứng bên cạnh nhìn người đang nằm trên giường Môi anh đào luôn đỏ mừng bây giờ lại tái nhợt Ánh mắt linh động kia cũng nhắm chặt Mồ hôi vẫn còn đỏ lại trên trán chưa kịp lau đi Thế nào cũng không nghĩ tới thiên hạ nhỏ bé mới vừa rồi Còn nháo trong lòng mình chỉ chút lát lại trở thành như vậy Tại sao Thái Y còn chưa tới? Nhanh đi chuyển! Mặc dù là từ trước đến nay Hoàng thượng luôn tỉnh táo Nhưng thấy bộ sáng này của A huyện liền trở nên nóng nảy Trong lòng tràn đầy tức giận Nhìn tình trạng của A huyện liền biết được chén canh này nhất định là có vấn đề Chỉ là Hoàng thượng thật không nghĩ tới có người lại dám hạ độc vào thức ăn Phải biết luôn luôn có tiểu thái dám thử trước thức ăn của hắn Xác nhận không có độc lúc này mới trình lên Bây giờ cư nhiên lại dám hạ độc ngay trước mắt của hắn Từ khi nào canh phòng ở hoàng cung lại trở nên lõ léo như vậy Phải biết rằng nếu như không phải truyền á huyện đến như vậy Người dùng canh này nhất định là hắn Người lúc này nằm ở đây cũng tất nhiên là hắn Kẻ trực tiếp đứng phía sau màn hạ độc này quả thật là đã quá xem thường hắn rồi Bảo hắn sao lại không giận